Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến ngay với cả tập 29 của bộ truyện Hành giả coi âm, tác giả Vũ Dịch qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Ở tập trước thì như chúng ta đã biết thì lúc này nhóm người Bạch Thế Bảo và Lâm Kiểu Thúc Đang đối đầu với cả Nhị Thái Gia Người có trong tay vũ khí là Huyết Trích Tử Nói chung là rất là lợi hại Khi mà giao đấu thì Trần Khiếu Khổ đã bị Nhị Thái Gia này bắt làm con tin Lúc này Huyết Trích Tử đang kề sát vào cổ của Trần Khiếu Khổ Và Nhị Thái Gia này ra một điều kiện Là muốn hắn ta thả trần khiếu hổ ra thì phải giao ra cái đầu của đạo trưởng lệnh hồ đường. Sau đó thì Lâm Kiểu Thúc đồng ý cái việc đó và đã bàn mưu với cả Bạch Tiế Bảo là Bạch Tiế Bảo sẽ là người mang cái đầu của lệnh hồ đường ra cho Nghị Thái Gia. À, không biết là tiếp theo sẽ như thế nào thì mời các bạn cùng đón nghe tập 29 ngay sau đây.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 lại nói và lúc này thì Lâm Kiều Thúc lấy từ trong người ra một lá bùa màu vàng, đưa cho Vương Thúc Gia nói: "Đây là sắc phù chú của bao sơn chúng ta, chuyên dùng cho quỷ hồn nhập vào. Phiền ông hãy dán lên ngực. Đã nữa thấy ta bấm xong pháp quyết thì ông liền đi đến sau lưng của tên đó, dùng đầu rồi đâm mạnh vào đầu của hắn." Ông chỉ có một cơ hội thôi, nhất định phải đâm ba hồn quán ra cho ta. Vương Thúc Gia hỏi: Ờ, không phải nói phụ thân sao Sao lại đổi thành đâm hồn rồi Phụ thân thì hắn sẽ có thời gian phản ứng Như vậy quá là nguy hiểm Đâm hồn thì có thể đâm ba hồn quán Từ trong cơ thể ra Đến lúc đó hắn muốn khống chế huyết trích tử cũng khó Hơn nữa ta sẽ dùng Pháp đàn thu hồn phách quán vào Vương tốc ra nhận lấy lá bùa Cầm trên tay nhìn ngắm Vẫn còn hơi khó hạ quyết tâm Nói Nhưng mà này Cái chuyện này hơi khó làm đó Khéo không chừng ta sẽ bị đâm đến hồn phi phách tan cũng lên Ờ, như vậy thì hai cái nhà hoàn béo kia có phải là hơi ít rồi không? Bạch Thế Bảo ngần gửi hỏi Cái gì? Ông còn muốn ép giá nữa sao? Vương Thúc Gia liền dơ ba ngón tay lên Bạch Thế Bảo quay đầu nhìn Lâm Kiểu Thúc bất đắc dĩ mà nói Thôi được rồi, ta sẽ đốt cho ông ba người Vương Thúc Gia nắm chặt lại Sắc phủ chú ở trong lòng bàn tay cười với cả Lâm Kiểu Thúc. Ờ, chuyện này xin cứ yên tâm đi. Xem ta đâm cả ba hồn bảy vía quán ra cho cho ngươi xem. Nhưng mà bất quá Nếu ta bị đâm đến hồn phi phách tán ấy, thì ngươi phải đốt cho ta nhiều hơn tiền giấy đó. Lâm Kiểu Thúc gật đầu, đồng ý hết thảy những yêu cầu của Vương Thúc ra. Sau đó lại gói ghém đầu của lệnh hồ đạo trưởng cẩn thận lại, rồi đưa cho Bạch Thế Bảo nói. Bạch Thế Bảo huynh đệ Đã nữa hắn bảo ngươi mở ra Thì ngươi phải làm động tác nhất định là phải chậm vào Cố gắng cho ta thêm chút thời gian đó Bạch Thế Bảo nhận lấy đầu của lệnh hồ đạo trưởng Ôm vào trong lòng gật đầu đồng ý Hóa ra cái pháp thuật đuổi quỷ lên này Là một loại bí thuật ở trong mau sơn Dùng bộ cương và khẩu quyết để khiến quỷ hồn phụ thể Phải dùng mê hồn pháp không chế ý thức của quỷ hồn Và xua đuổi quỷ hồn phụ thân Bộ cương này có 9 bước Khẩu quyết cũng có 9 câu Vừa bước vừa niệm Bộ cương vừa đi thuật này liền thành Lúc này ở phía ngoài sân Thái Nhị Gia thấy Bạch Thế Bảo ôm bọc vải từ trong nhà đi ra khóe miệng khẽ cười Bạch Thế Bảo liền dơ bọc vải về phía của Thái Nhị Gia nói Đầu ngươi muốn ở đây rồi Thái Nhị Gia hô lên Ném đầu ngơi cho ta Bạch Thế Bảo ngẩn người nói Sao, ngươi không muốn kiểm tra trước ư Ngươi không sợ ta lấy dưa hấu thay thế hay sao Bớt đó nhảm đi, ném qua đây nhanh lên Ta đang nắm giữ mạng sống của người này Nếu các ngươi dám lừa ta, ta sẽ tiện hắn xuống gặp Diêm vương đó Nói xong Thái Nghị ra khẽ ngoắc ngón tay Sợi dây thép căng ra, lưỡi dao xoay vào cổ Trần Kiếu hổ Lại lún sâu thêm nửa tấc nữa Khiến cho Trần Kiếu hổ sống không bằng chết Cổ nóng tê dại như là bị người ta đổ nước muối vào cổ vậy Quạch thế bào lúc này quay đầu nhìn về phía của vương thúc ra Lão ta đã đứng ở sau lưng của thái nhị ra rồi Nhìn sang phía bên này thì lâm kiểu thúc hai tay đang chấp sau lưng bấm quyết Dùng đầu ngón chân nhẹ nhàng chấm đất, vẽ bước chân nhắm mắt niệm nhanh Nhất chàng thiên địa đậu, nhị chàng nhật nguyệt hôn, tam tràng thần hồn loạn Tứ chàng hồn phách ly Ngũ chàng khuyên xơn đảo nhạc Lục chàng thu tam hồn Thất chàng sinh tử hồn mê Bát chàng bát phương hình ảnh Kiều chàng vong hồn phụ thân Thần binh cấp hỏa như luật lạnh Vừa điệm xong thì Lâm Kiều Thúc mở mắt ra Hét lớn về phía của lão quỷ Vương Thúc ra Đâm đi Đồng thời lúc này Bạch Thế Bảo cũng ném bọc vài lên trời lớn tiếng mà nói với cả Thái Nhị ra Này bắt lấy Thái nhị ra chỉ nhìn chằm chằm vào cái bọc vải, nào biết phía sau có quỷ chứ Lão quỷ vương thúc, liền dán lá bổ lên ngực, rồi nhắm ngay gáy của thái nhị ra Đạp gió âm mà lao đến, mạnh mẽ lắc đầu đâm thẳng vào Đâm đâm Thái nhị ra chỉ cảm thấy sau gáy như là bị người ta đập mạnh một cái Lập tức trời đất quay cuồng mắt hoa lên, người mềm nhũng ngã xuống đất Thái nhị ra ngã xuống đất thì đầu nặng như đeo chỉ Cũng không ngẩn cổ lên được Đành phải nghiêng mặt lướt mắt nhìn về phía sau Vừa nhìn thì không sao Nhưng ngược lại lại làm Thái nhị ra sợ đến run dẩy Thân hình của Thái nhị ra giống như người giấy đứng đó Sắc mặt trắng như giấy sáp Hai mắt nhìn chầm chầm về phía trước Vẻ mặt như là mất hồn Thái nhị ra run dẩy đôi môi Răng va vào nhau kêu cập cập cập cập Để, để, để, để Đây là Lúc này thì Lâm Kiểu Thúc đã từ bàn trà trong nhà Bưng ra một chiếc bình hoa sứ ngũ sắc Dùng tay vỗ vỗ vào đáy bình Gõ gõ vào bụng bình nói một câu Cũng đủ chắc chắn rồi đây Sau đó sách bình hoa đi đến trước mặt của Thái Nhị ra hỏi Sao? Đến bản thể của mình mà cũng không nhận ra được nữa sao? Thái Nhị ra trợn to mắt vội vàng kêu lên Đây Để... là chuyện gì vậy? Lâm Kiểu Thúc cười mà nói Hồn phách của ngươi bay ra khỏi người Cái thân thể đó đã không thuộc về ngươi nữa rồi Nói cách khác thì bây giờ ngươi là tam hồn xuất khiếu Thoát đi nhục thân thành quỷ hồn rồi Quỷ Quỷ, quỷ, quỷ, quỷ, quỷ, quỷ hồn ra Lâm Kiểu Thúc liền bưng bình hoa trong tay Hướng miệng bình vào Thái Nghị ra cười mà nói Ở trong thuật Mao Sơn của chúng ta Có một môn pháp thuật thu quỷ tên là đàn phong quỷ, phong quỷ trong đàn. Hồn phách như vậy sẽ vĩnh viễn bị phong ấn ở trong hũ vải. Dương thế không về được, âm tào không đến được, có thể nói là thiên địa vô môn, vĩnh thế bất đắc siêu sinh. Có nghĩa là trời đất không cửa, vĩnh viễn không được siêu thoát. Bây giờ ta nhất thời cũng không tìm được hũ vải giao hồn, thôi thì dùng tạm cái bình hoa này, tạm bợ một chút, hơi hẻm một tí. Ngươi phải tạm chấp nhận đó Đợi sau này tìm được cái lớn hơn Sẽ đổi chỗ cho ngươi Thái nhị ra kinh hãi mà nói <cười> Ngươi muốn làm gì Ngươi muốn làm gì Lâm Kiểu Thúc không trả lời Cắn ngón giữa Vẽ 5 chữ biến thể của xá lệnh thu quỷ trú chú à, Lên trên thân bình Rồi ở trong ngực lấy ra một lá bùa màu vàng Vỗ vào đáy bình Ở trong khoảnh khắc đó thì trong bình lué ra một luồng sáng âm mưu chói mắt Ngay sau đó ẩn ẩn có một luồng gió tà xoáy tròn ở miệng bình Bạch Thế Bảo và Yến Tử Phi thấy vậy nhìn nhau Miệng không nói gì nhưng mà trong lòng đều hiểu Lúc trước khi chạy trốn lên núi âm tàu U Minh Hai người bọn họ đã suýt chút nữa bị Lâm Kiều Thúc dùng pháp bôn này thu mất tam hồn Giờ không còn nhục thân nữa Nhị Thái Gia nhẹ bẫng Bình Khoa càng giống như là một cái miệng lớn hút mạnh ông ta vào trong bình. Thái Nghị Gia hoàng hồn vội vàng kêu lên. Ừ, ừ, tha cho ta, ngươi, ngươi, ngươi hãy tha cho ta đi mà. Tha cho ta đi mà, ta nói, cái gì ta cũng nói hết mà. Bụp, Lâm Kiểu Thúc đã dùng tay bịt miệng bình lại, nghiêm giọng hỏi. Nói, ai bảo ngươi đến giết chúng ta? Là, là bàng câu tử. Bàng Cầu Tử Bàng Cầu Tử là ai Bàng Cầu Tử Tên thật là Bàng Câu Xuân Là mưu sĩ dưới trướng của Viên Thế Khải Tối nay hắn đến nhà của ta Đưa cho ta một phong thư Ở bên trong là hình vẽ tên của ba người các ngươi Hắn nói với ta là Nếu giết được các ngươi Thì sẽ cho ta lợi ích Bạch Thế Bảo ở bên cạnh nghe được Nhìn mọi người nghi hoặc mà nói Là mưu sĩ của Viên Thế Khải ư Lúc này chỉ nghe Lâm Kiều Thúc hỏi Nhưng vì sao hắn muốn gây sự với cả chúng ta Cái này, cái này ta không biết được Tao nói thật đó Thái nhị ra lắc đầu Bịch Lâm Kiều Thúc thu tay lại Gió tà trong mình lại bắt đầu thổi Thái nhị ra vội vàng kêu lên Tao nói thật mà, ta nói thật mà ta không dám lừa ngươi ta thật sự không biết, ta thật sự không biết mà bụp Lâm Kiều Thúc lại dùng tay bịt miệng bình lại hỏi Vậy cái huyết trích tử của ngươi Là phải mở ra như thế nào Thái nhị ra không trả lời ngay Mà hỏi ngược lại ta nếu, nếu, nếu như ta nói cho ngươi Ngươi có thể tha cho ta một con đường sống không Ngươi cứ nói đi Thái nhị ra nghĩ ngợi một lát rồi nói Cái sợi dây thép nối với cả huyết trích tử đó Là công tắc điều khiển ba lưỡi dao Tuyệt đối không được kéo Ở dưới đấy huyết trích tử có một khe lõm Dùng chiếc nhẫn ở trên sợi dây thép Cắm vào đó là có thể mở huyết trích tử được Trần khiếu hổ ở bên kia thì ngay xong Cố gắng chịu đựng cơn đau dữ dội Dùng tay sờ soạn ở đế Quả nhiên sờ thấy một khe lõm liền vợ váng đi đến trước thi thể của Thái Nhị ra Lấy chiếc nhẫn từ ngón tay hắn cắm vào khe lõm Cạch một tiếng Lưỡi dao bị đẩy bật lên Ba lưỡi dao xoay một vòng Cổ của Trần Kiếu Hồ lập tức bị cắt một mảng thịt Mắt trợn trắng Đau đớn kêu thảm thiết Ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự Lâm Kiều Thúc kinh hãi Giận dữ mà quát Người dám đưa ta ra Thái nhị ra cười lớn mà nói Vừa rồi ta hỏi ngươi có tha cho ta Một con đường sống hay không Ngươi lại không trả lời ta Ta liền biết mình sống không lâu nữa rồi Bây giờ lại kiếm thêm một người Kéo được một kẻ chết thay là đủ rồi Ê, chỉ tiếc là huyết trích tử của ta không bôi độc Nếu không các ngươi đều phải chết hết trong tay của ta Bịch Đời của Thái Nhị Gia vẫn còn chưa dứt Thì Lâm Kiểu đã thu tay lại Cái chữ lý cuối cùng thốt ra ở trong bình hoa Sau đó Lâm Kiểu thúc Bốc lá bùa ở dưới đáy bình Dán lên miệng bình úp ngược bình hoa lại Rồi chạy đến bên cạnh Trần Khiếu Hồ Dùng tay đặt lên cổ quán sờ mạch Mừng rỡ mà nói mày vẫn còn hơi thờ Nhanh, có thuốc trị thương không? Từ tư lạnh lắc đầu Hóa ra nhà từ tư lạnh thì không nuôi thầy thuốc Có thương có bệnh, tìm thầy bốc thuốc đều là tùy tiện bắt người Chuyện này thì Bạch Thế Bảo có thể hiểu được Lần trước thì từ tư lạnh vì tiểu di thái mang thai quỷ Cũng là binh lính đi bắt thầy thuốc đến Kết quả còn bị quỷ thai cắn chết Không kịp rồi Lâm Kiểu Thúc vội vàng lấy một lái bùa ra Cắn ngón tay vẽ bùa, rồi thúc dục âm hỏa đốt trên tay, cầm cho bùa xoa lên vết thương của Trần Khiếu Hồ. Lại dùng nó chấm lên người của Trần Kiếu Hồ vài chỗ, cuối cùng thở dài. À, cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể tạm thời cầm máu, rồi phải nhanh chóng tìm thuốc trị thương nữa. Từ tư lạnh nói, đạo trường không cần lo lắng, ta sẽ lập tức sai binh lính đi mời một thầy thuốc đến. Nói xong đưa mắt ra hiệu cho binh lính bên cạnh. Hai binh lính vác súng sông ra ngoài cửa lớn Dầm dầm dầm dầm Vào lúc này trong chiếc bình hoa bị úp ngược đột nhiên đổ xuống đất Chỉ nghe Thái Nhị ra kêu gào thảm thiết ở trong bình Yến Thử Phi chỉ vào bình hoa kêu lên Ôi hắn còn sống kìa Lâm Kiều Thúc trừng mắt giận dữ nhớ mày Đi tới dựng bình hoa lên Rồi lại nhỏ vài giọt máu ngón tay lên lá bùa rắn trên miệng bình Sau đó miệng niệm nhanh Bái thỉnh tam đàn môn trung tướng, tà ma quỷ quái tận kinh vòng. Thần thụ Ngọc Hoàng thương đế lệnh, khu tà phước quỷ diệt yêu hàng. Màu Sơn đệ tử chuyên bái thỉnh, phước quỷ đại tướng Lý Lai Thù. Thần binh cấp hòa như luật lệnh. Má Khôi Nguyên ở bên cạnh, nghe vậy thì nhây răng cười nói. Ai chà chà, cũng đủ tàn nhẫn đây nhỉ. Muốn diệt hồn sao Bạch Thế Bảo kinh hãi Hỏi diệt hồn ư Mã Khôi Nguyên cười mà nói Vị phước quỷ đại tướng Mán vừa mời Là một vị ăn quỷ thần đó Chuyên bắt quỷ hồn để lấp đầy bộ Ở phong đô âm Tào là một nhân vật lừng lẫy Tên là Trung Chính Nam Người đời thường gọi ông ta là chung Quỷ đó Bạch Thế Bảo ngay xong lập tức ngẩn người Mình chỉ biết vẽ trung quỷ trấn quỷ phủ Nhưng lại không biết trung quỷ Lại là phược quỷ đại tướng Là của âm Tào Mã Khôi Nguyên hỏi Sao? Bạch Quynh Đệ đi âm phủ Không quen cái vị quỷ gia này sao? Bạch Thế Bảo lắc lắc đầu Bốp bốp Khi mà Bạch Thế Bảo quay đầu lại Chỉ thấy Lâm Kiểu Thúc Hai tay dùng sức vỗ vào Bình Hoa Ngay sau đó ầm một tiếng Bình Hoa bị chấn vỡ tan thành Mảnh vỡ bắn ra tứ tung Một làn khói trắng lơ lửng giữa không chung Hóa thành bụi đất tan biến không dấu vết Bạch tế bào thầm nghĩ Không ngờ lâm kiểu thúc được xưng là mau sơn tông sư Khi mà nổi giận lại tàn nhẫn như vậy Một trường đánh tan hồn phách thành cho bội Yến tự phi lúc này chớp chớp mắt nói Xong rồi ư Không sai Thái nhị ra cứ như vậy mà hồn phi phách tán Chỉ để lại một nhục thân không ai liệm xác Nơi này đi về phía nam không xa Chính là đào Nhiên đỉnh Nghĩa địa Lê Viên Là một nơi tốt để mà giới Lê Viên luyện giọng đi dạo Tiếc là không còn tìm thấy giọng hát thô kịch này nữa rồi Gia bát nổi tiếng Quảng Đức Lâu Cũng mất đi một tịnh giác đại hoa diện à, Những người thích xem Thái Nhị ra chơi chim Thích nghe Thái Nhị ra luyện giọng Cũng không bao giờ còn được nghe ông ta hát đoạn Trương Phi khiến mã nữa Đương nhiên là huyết trích tử cũng từ đó mà thất truyệt luôn Rồi mãi cho đến năm dân quốc thứ 27 Tức là năm 1938 Thì có người nói rằng là ở phía đông bắc Nhìn thấy một ông lão Tay sách một chiếc lồng chim bằng sắt nặng chiếu Chỉ bằng một người đã đánh sập cả một pháo đài của Nhật Bản Tất nhiên đó đều là chuyện của sau này Tạm thời thì không nhắc đến Quay lại nói về Bạch tế bào vào lúc này Lúc này đây thì Bạch tế bào bước lên trước Nói với cả Lâm Kiều Thúc Tên nó chết rồi Ê e rằng không ai biết huyết trích tử này Phải mở ra như thế nào nữa đâu Lâm Kiều Thúc nói Cưa Cũng phải cưa nó ra bằng được Ơi chết đừng có cưa Lão quỷ vâng thúc ra Từ trong thi thể thái nhị ra chui ra ngoài nói Đây là đồ vật tổ tiên truyệt lại Cưa thì tiếc lắm Hơn nữa lúc trước ta ở quán trà thì hắn dùng tay xoay xoay Liền mở được quyết trích tử này Lấy đầu người ra mà Chỉ là hắn kéo thi thể ra sau cây Cách quá xa ta không nhìn thấy rõ Bạch Thế Bảo liền hỏi Xoay ư? Xoay ở chỗ nào? Vâng thúc ra lắc đầu Thì vừa rồi sao không nói? Ờ thì ta không nghe rõ Bạch Thế Bảo trong lòng thầm nghĩ Người đúng là giả điếc mà Lúc này thì Lâm Kiểu Thúc đi đến bên cạnh của Trần Khiếu Hồ Cúi đầu nhìn huyết trích tử một hồi Rồi dùng tay sờ soạn lên trên Sau đó nhẹ nhàng động một chút Cạch một tiếng Ba lưỡi dao ở trong huyết trích tử bật ra ngoài nửa tấc Lâm Kiểu Thúc mừng rỡ mà nói Hóa ra cái cửa bí mật của huyết trích tử Không phải ở dưới đáy Mà là ở trên tay cầm này Mọi người đang tò mò Muốn vây quanh xem cho rõ Thì bất trượt tiếng cửa lớn ở ngoài một tiếng bị người ta xông vào Xông vào là Phó Lý Quan Và mấy binh lính bị mang đi Phó Lý Quan thì ôm cánh tay Ở trên cánh tay đang chảy máu Vừa thở hồn hền Vừa kêu liến với cả từ tư lệnh Tư lệnh không xong rồi Không xong rồi Từ tư lệnh giận dữ mà nói Gấp gáp cái gì Cháy nhà rồi sao Người bình tĩnh nói từ từ cho lão tử Phó Lý Quan hất đầu ra ngoài nói Vừa rồi tôi ở trong thành Nhìn thấy có quan binh trói một đám tội phạm Tôi tiến lên hỏi thăm thì mới biết Là những người này chính là bạn của vị Bạch Thế Bảo huynh đệ đây Tôi đòi người không được liền giao chiến với bọn họ Sau khi mà đánh chết đám quan binh đó Tôi liền dẫn đám bạn này quay trở về Nhưng ai ngờ lại đụng phải viên thế khải Hắn đang dẫn theo hơn 3.000 quân lính đang tiến về phía này đó Bạch Thế Bảo vội vàng hỏi Vậy đã bạn của tôi ở đâu rồi? Phó Lý quan nói Người đông nên là không thể trốn thoát được Tôi bảo bọn họ đến nơi khác lãnh tạng Vừa hay quay về báo tin đây Họ nói là đến một căn nhà hoang ở ngoại thành đại các người đó Nói xong Phó Lý quan lại nói với cả tử tư lệnh Tử lệnh, ngài xem nên bây giờ làm thế nào đây Tử tư lệnh hỏi Viên Thế Hải có nhìn thấy người không Phó Quang Lý gật đầu Từ tư lệnh cuối đầu suy nghĩ một lát rồi quay người nói với cả mọi người Sự việc bây giờ không nên chậm trễ đâu Ta sẽ cho mấy binh lính dẫn các người đến xuống văn môn Ở đó có một đường hầm bí mật ra khỏi thành Các người mau mau trốn đi từ đó Lâm Kiểu Thúc đứng dậy hỏi Chúng tôi đi như vậy, thế chẳng phải là ly lụy đến từ tư lệnh hay sao? Từ tư lệnh lắc đầu mà nói Hoàn toàn ngược lại đó Viên Thế Khải đến phủ ta mà tìm không thấy các người Ngược lại cũng không dám làm khó dễ ta đâu Mọi người nhìn nhau gật đầu đồng ý Lúc này tiểu đầu hồng hỏi Mã Khôi Nguyên Sư phụ à Con đường mà từ tư lệnh nói Có phải là cùng một con đường mà đám quan minh canh thành đã nói Có phải không nhỉ Mã Khôi Nguyên gật đầu Không sai Chính là quỷ đạo đó đó Và lúc này bầu trời xám xịt, nhìn trừng đã đến canh năm rồi, giờ dần chính là lúc giao thời giữa ngày và đêm. Yến Tử Phi khinh công giỏi, chân cẳng nhanh nhẹ, leo tường trèo nhà như đi trên đất bằng. Hắn chạy đến căn nhà hoang ở ngoại thành trước, ngoài các huynh đệ đến tụ tập cùng Bạch Tế Bào và những người khác. Sau đó được binh lính dẫn đường chạy về phía quỷ đạo ở Sùng Văn Môn. Phía bên ngoài Sùng Văn Môn có một khu chợ gọi là Đông Hiểu Thị. Nó còn có một tên gọi khác là chợ quỷ Đếm sơ qua ở trong khắp kinh thành Thì có bốn chợ quỷ lớn Lần lượt ở Đức Thắng Môn Sùng Văn Môn, Tuyên Vũ Môn và Phan Gia Viên Trời vẫn còn chưa sáng hẳn Giữa trời đất bao phủ một màn ánh sáng mờ ảo Ngay trong lúc ai cũng không nhìn rõ ai Thì đã có người vào trong chợ mua bán Người có tiền thường sẽ sách theo đèn lồng đi chợ Còn người nghèo thì chỉ có thể dùng đá lửa Ánh sáng giống như là lửa mai chơi chiếu vào bóng người qua lại mờ mờ ảo ảo Trông chập trờn không ổn định Chợ quỷ này thì quả thật trông giống âm tạo địa phủ Tràn ngập âm khí giận người Liên có người thừa dịp bóng tối Lén lén lút lút bán những thứ không thể nhìn thấy ánh sáng Đương nhiên là chợ quỷ này không chỉ có người sống đến thăm Mà còn có cả những cô hồn giã quỷ chết Đem những thứ kiếm được ở đây giao bán Đổi lấy hương nến tiền giấy vàng mã Để tự cúng tế cho mình Đây rồi Đến nơi rồi Chính là chỗ này Binh lính dẫn mọi người đi về phía tây Từ sùng văn môn được một quãng đường Rồi rẽ về phía nam Từ xa đã nhìn thấy bóng người chập trần của chợ quỷ Binh lính liền dùng tay chỉ về phía trước Nói với cả mọi người Các cứ đi thẳng qua chợ quể này Thì sẽ thấy một con đường nhỏ dưới chân núi Cứ men theo con đường nhỏ nó Đi thêm vài dặm nữa là ra khỏi Địa giới của Kinh Thành rồi Đạo tạo huynh đệ đam một đường hộ tống đến đây Bạch Thế Bảo lục loại khắp người Lấy ra được hai đồng bạc lớn Nhét vào tay của người binh lính đó nói Ở chút lòng thành thôi Xin huynh đệ nhận cho Rồi phiền huynh đệ trở về truyền lời cảm tạ đến từ tu lệnh giúp Nếu như sau này có cơ hội trở lại Kinh Thành Ta nhất định sẽ đích thân đến bái tạ À mọi người yên tâm đi Binh lính vừa bỏ tiền vào trong túi Rồi vừa nói với cả mọi người Ta nhất định là chuyển lời Mong các vị lên đường bình an Nói xong binh lính chắp tay với cả mọi người Rồi quay người trở về báo mệnh Mọi người lúc này nhìn về phía chợ quỷ Bước nhanh vài bước chẳng mấy chốc đã đến gần Tuy nói rằng trời vẫn còn chưa sáng Người qua lại mua bán quả thật là không ít Ở trên sạp hàng còn có người treo đầu dê bán đới bò Có người lại treo một chiếc diều giấy Có người treo một chiếc đèn lụa rắn hoa cực kỳ là quý giá, cực kỳ là cũ nát Đồ trên sạp thì trong lúc trời tối đen như thế này căn bản không thể phân biệt được màu sắc Nhưng mà hình dạng thì vẫn có thể phân biệt được Nào thì nồi niu song chảo, bàn ghế trà, ở tranh chữ thư pháp, bút mực đao kiếm, ống trúc Dây câu cá Đèn hút thuốc phiện Rồi bày mặt trước Bình bình lọ lọ chung chung vậy vại Rồi đồ sứ đồ sắt đồ đồng đồ sơn mải Rồi chậu rửa chân của cách cách mãn thanh Khăn lau tay của lão da người Hán Rồi bổ tử Linh quản chàng hạt bú miệng Vân vân mây mây Có người còn dắt theo cả con mới đẻ Có người thì quấn chăn hoa Cái gì cũng có Lộn xà lộn rộn hết cả lên Lúc này thì lão quỷ Vương Thúc không biết từ chỗ nào, bước nhanh vài bước tiến đến phía trước ghé sát vào tay Bạch Thế Bảo nói. Này, chỗ này không dễ qua đâu, ta lắm định. Bạch Thế Bảo ngẩn người hỏi, Ơ, sao ông cũng đi theo thế? Vương Thúc ra nhai răng bà cười, thì ai bảo các ngươi vẫn còn chưa đốt cho ta? Ba, ba nhà hoàn béo. Vương thúc ra sau đó quay đầu nhìn Lâm Kiều Thúc lại tiếp tục nói Ờ cái phần tiểu hình đệ nói với cả vị đạo trưởng kia Giấy nhà hoàn ta không muốn nữa Ờ uh, có thể đổi cho ta huyết trích tử Chụp lên đầu người kia không Sao? Huyết trích tử? Bạch Thế Bảo quay đầu nhìn Lâm Kiều Thúc Ông ta đang sách huyết trích tử ở trên tay Trên lưng thì cõng Trần khiếu Hồ đang bất tỉnh nhân sự Bước chân theo sát phía sau Lúc trước thì Lâm Kiều Thúc sờ thấy được huyền cơ của huyết trích tử Nhẹ nhàng xoay xoay tay cầm của huyết trích tử Ba lưỡi dao như là mất hết lực cạch một tiếng bật trở lại Bạch Thế Bào quay đầu lại hỏi Vương Thúc Gia Ờ nhưng mà thứ này hại không ít người Ông muốn đấy làm gì Vương Thúc Gia cười mà nói Thì đây là đồ cũ truyền lại từ thời của ta Ta nhìn thấy thì cảm thấy thân thiết Ông muốn thì tự đi mà nói với cả người ta đi Ấy chết không được Thành thật mà nói Thì Vương Thúc Gia này nhìn Lâm Kiều Thúc có chút sợ hãi Liền trả lời Vừa rồi ngươi cũng thấy pháp thuật thu hồn quán cho con chị khéo không chừng hắn thu luôn cả ta vào Chết sợ lắm Bạch Thế Bảo không nói gì Chuyển sang hỏi À đúng rồi Vừa rồi là ông nói chỗ này tà quái Là có ý gì vậy Vương Thúc Gia cười hăng hắc mà nói Thì chỗ này người quỷ tụ tập Ta khí rất nặng. Ta sau khi chết đã từng đến kinh thành một lần. Lúc đó thì vừa đúng dịp lão Phật gia mừng thọ 60 tuổi. Ngài nói lúc đó bảy cái gì cũng chẳng cần, chỉ muốn là một chiếc áo da cáo. Thân vương bối mặc liền phân phó tiểu thái giám đi tìm, kiếm cho bằng được. Lúc đó thì Bắc Kinh gần như là thành một thành phố trống không, đi đâu mà tìm áo da cáo chứ. Rồi thấy cái ngày mừng thọ của lão Phật gia sắp đến gần, Tiểu thái giám lo lắng muốn chết Liền đi bái Phật thắp hương Lúc dọc đầu mơ hồ nghe thấy tượng Phật nói hai chữ chợ quỷ Tiểu thái giám này liền chạy đến chợ quỷ Thật sự thì tìm được một chiếc áo da cáo Trắng như tuyết không có một chút tạp mao nào Nhưng ai ngờ sau khi mà giao dịch Thì người bán đến hóa thành một làn khói xanh biến mất tăm Bạch Thế Bảo cười mà nói Ông bịa đặt chuyện dối gạt ta Ta lớn nhỏ sống ở Kinh Thành Sao chưa bao giờ nghe nói qua chuyện này nhỉ Người không tin ư Bạch Thế Bảo lắc đầu Lúc này Vân Thúc ra liếc mắt về phía bên trái khẽ nói Người nhìn đi Nhìn cái người bán quan tài bên kia kìa Hắn chính là quỷ đó Áo tăng bằng vài bố ở ngang hông còn lộ ra ngoài kia kìa Bạch Thế Bảo nhìn về phía người đó Đen kịt cũng không nhìn rõ dưới chân hắn là có bóng hay không Chỉ thấy người đó dùng ngón chân chấm đất Ở bên cạnh đặt một cỗ quan tài gỗ sơn dày nặng Trên ván quan tài còn dính đất Giống như là vừa mới được đào lên vậy Bảy chiếc đinh đóng quan tài ở trên nắp Quan tài bị nhổ ra một nửa Người này chạm mặt với Bạch Thế Bảo Nhe răng cười hỏi Ờ, quan tài cũ Muốn không? Quan tài cũ đây Cái gì quan tài cũ? Bạch Thế Bảo ngẩn người Thứ này là phạm vào điều cấm kỵ Ai chết rồi lại đi mua quan tài cũ mà nằm chứ Tất nhiên là Vương Thúc Gia đoán được tâm tư của Bạch Thế Bảo liền nói Chuyện này là cũng có thể nói được Người nghèo sau khi chết Không có tiền mua quan tài mới Đến đây tìm một cỗ quan tài cũ cũng coi như là bình thường mà Dù sao cũng tốt hơn là dùng chiếu cỏ bọc xác Bạch Thế Bảo cảm thấy có chút đạo lý Lúc này thì bên cạnh đã bị người ta vỗ mạnh một cái Quay đầu nhìn lại là Lâm Kiểu Thúc Chỉ thấy Lâm Kiểu Thúc nhú chặt mày khẽ nói với Bạch Thế Bảo Đừng có nói chuyện lung tung với bọn họ Những quỷ hồn này khiêng quan tài đến để bán Là đến tìm chủ nhân đó à, Người nếu mà bị bọn chúng nhìn chúng E rằng không chết cũng sẽ thành Bệnh tật quấn thân Đừng có chút lấy xui xẻo nữa Bây giờ chính là lúc âm Dương giao thoa Nơi này âm khí quá nặng Nói với mọi người Chúng ta mau làm đi, tập trung vào Trong lúc mà nói chuyện Thì mây đen ồn ồn kéo tới Bầu trời như phủ một lớp sương mù màu đen Bạch Thế Bảo lại nói với cả mọi người Thúc giục mọi người nhanh chóng lên đường Đừng nán lại ở đây lâu Lúc này thì cái người bán quan tài kia Thấy Bạch Thế Bảo không hứng thú với hạ quan tài Lấy ra từ trong ngược Một đôi vòng tay nói lớn Vòng ngọc tùy táng có muốn không hả Còn dính máu tươi đây này Bạch Thế Bảo không dám trả lời Bước chân từ từ nhanh hơn Tiếp đó thì mọi người chạy vội vài Không dám nghỉ ngơi Cuối cùng chạy đến một con đường nhỏ dưới chân núi mà binh lính đã nói Bạch Thế Bảo quay đầu nhìn lại chợ quỷ Đã giống như là những chấm nhỏ Biết là đi xa rồi Lúc này mới thở vào nhẹ nhõm Âm um... Đột nhiên trên trời lóe lên một tia sét kinh hồn Ngay sau đó ngay thấy tiếng nổ vang trời Yến Tử Phi tức giận mà mắng Mày kiếp vừa rời khỏi chợ quỷ Lên quỷ đạo Lại gặp phải thời tiết quỷ quá như thế này Thật đúng là gặp quỷ sống mà Lời vừa mới rút thì mã ngũ ra ở bên cạnh tinh hãi Ở đây, các người nghe gì không? Ờ, nghe đi Tiếng gì nhỉ? Tích tích tắc tắc Là tiếng tích tích tắc tắc Mọi người mô hồ nghe thấy một tiếng nhạc hỉ vui Tam Hòa Thượng quay đầu lại nói với cả mã Khôi Nguyên Chẳng lẽ có người đang kết hôn sao? Ai lại kết hôn vào cái giờ này nhỉ? Không giống đâu Mã Khôi Nguyên lắc đầu Các người mau nhìn kìa Tiểu đào hồng há to miệng Dùng tay chỉ về phía trước Đây, đây là Mọi người liền nhau mắt nhìn về phía trước Chỉ thấy một đoàn người nganh hôn Vừa thổi vừa đánh tang đi về phía này Khiến cho người ta kinh hãi là Các đoàn người đều mặc áo áo khai đỏ Vừa thổi sao giấy Vừa giải tiền giấy Phía sau lại có mấy người khiêng một cỗ quan tài Hai bên quan tài là ngựa trắng Và trâu đen bằng giấy Ở trên quan tài đang ngồi một người mặc đồ tang phục màu trắng Chỉ nghe Lâm Kiểu Thúc và Mã Khôi Nguyên đồng thanh kêu lên Không hay rồi Chúng ta gặp phải quỷ cướp dâu rồi Mọi người kinh hãi hỏi Quỷ cướp dâu ơ Lâm Kiểu Thúc quay người lại gấp gáp mà nói với cả mọi người Mọi người mau quay lưng lại đi Tuyệt đối đừng quay đầu nhìn Mọi người vội vàng trốn vào bên đường Quay lưng lại không dám nhìn nhiều Chỉ nghe tiếng sáo ngày càng lớn Từng cơn gió lạnh lẽo thổi vào trong áo bọn họ Tiểu Đào Hồng hỏi Mã Khôi Nguyên Sư phụ à, quỷ cướp dâu là gì? Mã Khôi Nguyên nói Quỷ cướp dâu không phải là kết âm hôn Mà là cướp chứ không phải là cưới Những người đàn ông khi còn sống chưa kết hôn Sau khi chết thì uất ước Liền trở lại dương thế Bắt hồn phách phụ nữ để mà tiến hành hợp hồn Đạt được hiệu quả kết âm Quỷ cướp dâu là quỷ tục âm pháp do quỷ vương định ra Cứ 9 năm một lần Đây là một trong những kỵ quỷ bắt sát Ngay cả thần tiên cũng phải tránh đường Không dám chạm vào cái quỷ này đâu Tiểu đào hồng gật đầu không dám nói thêm gì nữa Nhắm chặt mắt lại Tích tích Tắc tắc Tích tích Tắc tắc Lúc này tiếng sáo đột nhiên dừng lại ở phía sau mọi người Mọi người nghe thấy phía sau có người cười nói, sợ đến mức toàn thân run rảy, cũng không dám quay đầu nhìn một cái. Hai tay nhắm chặt thành nắm đấm. Đột nhiên Bạch Thế Bảo chỉ cảm thấy trên đầu như là có một vật gì đó bay tới. Ngừng đầu nhìn thì chỉ thấy một mảnh vải màu trắng chụp xuống đầu. Bạch Thế Bảo vội vàng dùng tay bắt lấy như là bị một tiếng sét đánh vào người vậy. Đột nhiên toàn thân hắn tê dại, trước mắt tối sầm liền không biết gì nữa. Lại nói chừng khoảng một nén hương sau Thì cảm giác tê dại trên người của Bạch Thế Bảo mới biến mất Hắn mở mắt ra nhìn xung quanh Trước mắt là một mảnh tối đen Không thấy một chút ánh sáng nào cả Vừa ngẩn đầu lên thì bịch Bạch Thế Bảo ái ra một tiếng Đụng đầu đau điếng Vội vàng ôm đầu xoa xoa Sau đó dùng tay sờ lên trên đầu Cứng ngắc như là một bức tường Bạch Thế Bảo thầm nghĩ đây là quỷ quái gì vậy Đừng có sờ nữa Lúc này Bạch tế bào nghe thấy ở bên cạnh có tiếng người nói chỗ này cao hai thước lận gi bốn thước đầu rộng chân hẹp ván dưới mỏng bằng phẳng ván trên dài hình tròn lồi nếu ta đoán không sai thì đây là một cô quan tài đó quan tài sao Bạch tế bào nghe giọng nói giống như là của mã Khôi Nguyên hơi nghiêng người nhìn kỹ về phía bên cạnh tối đen như mực đúng là có một bóng người nằm bên cạnh Bạch tế bào quay đầu hỏi ở Ngươi là Mã Đạo Trưởng sao Mã Khôi Nguyên kêu lên Không phải ta thì là ai Bạch Tế Bảo vội vàng ngẩn người hỏi Ờ chúng ta đây là chết rồi sao Sao lại bị người ta bỏ vào trong quan tài niêm phong rồi Chết rồi hả? Mã Khôi Nguyên nhe răng cười mà nói Với đạo hạnh của Mã Khôi Nguyên ta đây Diêm Vương nào dám thu ta chứ Chết thì chưa chết đâu Chẳng qua là bị đám quỷ nhốt vào trong quan tài thôi Bịch bịch Bạch Thế Bảo co người lại dùng hết sức Rơi chân đá mạnh vào hai cái nắp quan tài Nắp quan tài đã bị niêm phong rất là chặt Như thế nào cũng không thể đá ra được Bạch Thế Bảo có chút tuyệt vọng nói Lần này coi như xong rồi Chắc là bị đám quỷ con này chôn sống mất rồi Nói tới đây Bạch Thế Bảo lại hỏi Mã Khôi Nguyên Ờ nhưng mà tại sao lại chỉ có hai người chúng ta những người khác đâu rồi Ai rõ Ta tỉnh lại đã ở đây rồi Mã Khôi Nguyên lắc đầu nghĩ nghĩ Rồi lại nói thêm một câu Chắc là đang nằm trong quan tài khác rồi Lúc mà ngất xỉu ta có đưa mắt nhìn Thì đám quỷ hồn này kéo hai cỗ xe ngựa bằng giấy Phía sau cỗ xe kia đặt 5-6 cỗ quan tài Nắp quan tài úp xuống tạo thành hình còi vàng Đây gọi là quỷ hỷ lâm môn Tống quan tài tống tài Có nghĩa là là quỷ mừng đến nhà Đưa quan đưa tài Kéo không chừng là bọn họ bị nhốt ở đó đó. Bạch Thế Bảo hỏi. Ờ, bọn chúng quỷ cưới vợ. Vậy bắt chúng ta làm gì chứ? Mã Khôi Nguyên lắc đầu. Bạch Thế Bảo lại hỏi. Ờ, ông không biết xem bói toán sao? Xem chúng ta có thể gặp giữ hóa lành được không? Được. Mã Khôi Nguyên nói. Người tùy nói ra một chữ đi. Bạch Thế Bảo nói. Trốn. Mã Khôi Nguyên khép hở hai mắt, ngón tay bấm đốt ngón tay một hồi rồi nói Chúng ta bây giờ đang bị nhốt trong quan tài, chữ trốn của ngươi lại đồng âm với cả chữ đảo Ở đây có quan tài, ngươi lại nói chữ trốn thì chính là hợp với cả tướng Mộc Triệu, có nghĩa là tướng Gỗ Triệu đó Bạch Thế Bảo hỏi dồn ý là như thế nào? Thì muốn trốn ra khỏi cốt quan tài này, ấy rằng phải tìm cách khác thôi, ngươi xem đi Chữ trốn này với cả chữ đào Có duyên với cả chữ đào phá mộc Có nghĩa là phá gỗ Như vậy chúng ta mới có thể trốn thoát Chỉ là làm thế nào để phá gỗ đây Bạch Tế Bảo nói Ờ trong tên của Tiểu Đào Hồng Đúng là có chữ đào Mã Khôi Nguyên nghĩ nghĩ Lập tức kinh ngạc liên tục thở dài Hồng rồi hồng rồi Chẳng lẽ đám quỷ quái này Muốn bắt Tiểu Đào Hồng đi kết âm hôn sao Bạch tế bảo nghe vậy ngẩn người Tiểu đào hồng âm hôn ư Mã Khôi Nguyên đấm một cái vào ván quan tài vội vàng kêu lên Mày kiếp trước đây ta từng bói cho tiểu đào hồng một chữ Tính ra ta phải nhờ phúc của nó thì mới được ăn tiệc Vạn vạn là không ngờ tới đã đi là ăn tiệc ma Bạch tế bảo lúc này mới hiểu ra Ý của ông nói là con quỷ đó đã nhìn trúng tiểu đào hồng rồi sao Mã Khôi Nguyên cật đầu tự nói một mình Ây, Ngàn tính vạn tính Vậy mà lại không tính được gặp phải quỷ cướp dâu Khó trách lúc trước lại bói ra một chữ tiêu Cho tiểu đào hồng tính ra là Giai nhập yến hỉ Nghĩa rằng là người đẹp và tiệc vui Hóa ra giai nhân đắc hôn hỉ Yến từ Tống Xuân Phong Chính là nó cái chuyện hỉ sự mùa xuân này sao Vậy vậy bây giờ phải làm thế nào Thì còn làm sao nữa Mã Khôi Nguyên nói Việc tham gia âm hôn cũng giống như là hôn lễ của người sống vậy Đã gặp rồi Thì cứ đến chúc mừng ăn tiệc thôi Bạch Thế Bảo ngẩn người ra Ăn ăn tiệc ma ư Mã Khôi Nguyên nhe răng cười mà nói Ờ Mặc kệ nhiều như vậy làm gì Chúng ta cứ ăn no uống say rồi tĩnh Bảy thế bảo trong lòng thầm kêu lên À đúng rồi Ta biết bọn chúng tại sao đã bắt chúng ta rồi Cùng với lúc đó thì hai cỗ xe ngựa bằng giấy chạy nhanh trên đường Đi được khoảng nửa canh giờ thì dừng lại ở một bãi tha ma hỗn loạn Lúc này bãi tha ma này có thể nói là đèn đúc sáng trưng Bốn phía cây liễu đều được quấn vải đỏ Ở trên cành cây lại là quấn vải trắng Treo vô số tiền giấy trắng Giống như là trên cây treo đầy bông tuyết vậy Cảnh cây theo gió lay động Tiền giấy bay khắp nơi Trông rất là hãi hùng Trong mỗi nấm mồ đều cắm một hương nến đỏ Ánh nến chiếu sáng cả bầu trời Bàn ghế bằng giấy Thì được bày thành một hàng dài Ở bãi tham ma Ở trên bàn có hoa quả rau dưa Rượu ngon cái gì cũng có Đồ cúng tế như là đầu heo đầu dê Cũng được chuẩn bị đầy đủ Ở trước bàn chính thì đặt hai chiếc ghế thái sư Trên ghế đang ngồi một ông già quỷ và một bà già quỷ Cái đôi quỷ già này thấy xe ngựa dừng lại thì cười hăng hắc hăng hắc Lúc này thì một chủ hôn quỷ mặc áo đối khâm lấy đồng hồ quả quýt ra xem nói lớn Giờ lành vừa đến, mau mời tân nương xuống kìa Cái vị quỷ trung niên mặc đồ tang phục trắng nhảy xuống xe ngựa Lấy ra một tấm gỗ ở thắt lưng vỗ vào quan tài Rồi hô hào với cả mọi người mở quan tài Sau khi lật nắp quan tài thì bế ra một người Người này thần sắc hoàng hốt Mặt đỏ bừng giống như say rượu Đứng cũng chẳng vững lắc lắc lư lư Rồi ngã vào trong lòng quỷ trung niên Người này tất nhiên chính là Tiểu Đào Hồng Sau đó thì Chủ hôn quỷ cười nói Mời người nhà của cô dâu vào tiệc Nói xong thì liền có quỷ hồn Chạy đến cỗ xe ngựa phía sau Dỡ bảy cỗ quan tài úp ngược xuống Quỷ trung liên lại lấy tấm gỗ vỗ vào nắp quan tài Rồi lần lượt mở nắp quan tài ra Những người bên trong bỏ ra Chính là nhóm người Bạch Thế Bảo và những đồng bạn Bạch Thế Bảo lúc này và những người khác nhìn ngó xung quanh Có chút hoảng hốt không biết phải làm sao Ngay sau đó có quỷ tiến lên mời họ vào tiệc Bạch Thế Bảo cảm thấy đầu óc chóng váng toàn thân không có chút sức lực nào, liền đến gần Lâm Kiều Thúc hỏi: "Lâm đạo trưởng, xem ra là muốn chúng ta ăn tiệc ma rồi. Ờ, ông xem phải làm thế nào bây giờ?" Lâm Kiều Thúc cũng cảm thấy toàn thân không thoải mái, dùng tay ôm đầu mà nói: "Chúng ta chúng quỷ pháp của bọn chúng rồi. Toàn thân không thể nhấc nổi chút sức lực nào, cứ vào tiệc rồi tính sau vậy." Mã Ngũ Gia ở bên cạnh nói: "Các người đều biết đạo pháp, ném vài lá bùa chế phục bọn chúng." Còn lo không trốn thoát được sao Lâm Kiểu Thúc lắc đầu mà nói Quỷ cướp dâu này chín năm một lần Là do quy định của Diêm Vương đặt ra Chuyện này có âm luật rằng buộc Nếu như chúng ta gây sự Không đến nửa canh giờ Chúng ta sẽ bị quỷ sai đến bắt đến âm tạo chịu phạt đó Bạch Thế Bảo nói Nhưng ông không phải là đại ca ở âm phủ sao Cũng không thể đỡ nổi sao Úi, Chịu thôi Pháp bất dung tình mà Mọi người ngay sau có chút tuyệt vọng Sau đó ông quỷ dẫn bạch thế bào và những người khác đến một chiếc bàn Mọi người vây quanh bàn ngồi xuống Bạch thế bào nhìn những thứ đen bóng ở trên bàn Có chút sợ hãi Hắn nuốt nước bọt không động đũa trong lòng thầm nghĩ Đây đều là đồ giấy đâu phải thứ người ăn được Mọi người cũng nhìn chằm chằm vào những thứ ở trên bàn ngẩn người Chờ thấy có một đôi đũa từ bên cạnh đưa vào Gắp một chiếc đùi gà bằng giấy ở trong đĩa Bạch Thế Bảo quay đầu nhìn lại Người này lại chính là lão quỷ Vương Thúc Gia Bạch Thế Bảo ngẩn người Ông, ông sao lại cũng bị bắt đến đây thế? Vương Thúc Gia vừa nhét đùi gà vào miệng Vừa cười mà nói Có ai bắt được ta đâu? Thấy các ngươi đến đây ăn tiệc rượu Ta liền đi theo đó mà Nói xong quay đầu nhìn mọi người hỏi Ngon như vậy, các ngươi sao không ăn đi? Nhanh, động đũa nếm thử đi Ngon lắm đấy Mọi người nhìn nhau không biết nói gì cho phải Lúc này thì có mấy quỷ hồn ở bàn bên cạnh Thấy Bạch Thế Bảo và những người khác ngồi ngây ra đó có chút hoảng sợ Liền lén đút cười cúi đầu ghé tay nhau nói nhỏ Đã được đến ăn tiệc rượu Còn giả bộ giả tịch làm gì Đúng vậy Không thể vui vẻ hơn chút sao Mặt mày co có ai xem chứ À này Sao ta thấy hai người kia giống là đạo sĩ nhỉ Úi dời kệ hắn có phải đạo trí hay không Bất kể là ai Ở đây đều coi là người nhà cô dâu cả Chính xác Đời này không có sai Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại Cái thằng nhóc ngốc nghếch Của lý lão quỷ này Thật là có phúc khí nhỉ Chúng ngay điểm thân của Diêm Vương Lại còn cướp được một cô vợ xinh đẹp như vậy Nhìn cứ như là tiên nữ nhỉ Sao Người khen tị à Thôi thôi thôi chật tự đi Chúng ta đừng náo loạn nữa Trong lúc nói chuyện đó thì vị chủ hôn quỷ Dẫn tiểu đào hồng và quỷ lang quan Đi đến hai chiếc ghế thái sư Hô hào tiểu đào hồng quỳ lại hai vị quỷ già Tiểu đào hồng thần sắc hoàng hốt Cảm thấy như là có người vỗ vào chân Người mềm nhũm quỷ xuống đất Mã ngô ra thì hất mạnh đôi đúa giận dữ nói Mãi kiếp ta không nhịn nổi nữa rồi Ngày thường đều khoe khoang đạo pháp của mình cao cường thế nào Sao bây giờ lại nhát khan như thế nhỉ Các người cứ như vậy mà nhìn cô ấy Bị quỷ hồn dã quỷ bắt đi hay sao Bạch Thế Bảo nhú mày đứng dậy kêu lên Được, máng mũi ra Ta sẽ giúp người Trật tự đi Các người cứ ngồi xuống trước, nghe ta nói đã Lâm kiểu thúc ở bên cạnh ho khan một tiếng nói Kỵ quỷ có bát sát Quỷ cướp dâu tuy không phải là quỷ sát hung hãn nhất Nhưng lại là có âm luật bảo vệ Đừng nói là chúng ta Ngay cả Bồ Tát đến đây cũng phải kiêng rẻ bao phần đó. Đương nhiên là cách hóa giải này cũng không phải là không có. Nhưng mà cần sự giúp đỡ của mọi người. Mã Ngu ra hỏi. Cách gì cứ nói thẳng ra đi. Mã Khôi Nguyên ở bên cạnh trên vào. Có phải là dựng bát định hồn, bày trận thiên cương không? Lâm kiểu thuốc bèn gật đầu. Không sai. Muốn phá cục này chỉ còn một cách. Là cần 99, chiếc bát Dựng thành một hình tháp nhân Mỗi miệng bát đều phải nhỏ máu ngón tay Sau đó cần 5 người hợp lực Niệm pháp chú Mới có thể đạt được hiệu quả định hồn Chỉ có như vậy mới có thể định trụ đám quỷ hồn này được thôi Yến Tử Phi hỏi Ờ định trụ rồi Chúng ta chẳng phải có thể trốn thoát được sao Lâm Kiểu Thúc lắc đầu nói Định trụ rồi Chúng ta còn phải bày trận thiên cương Để mà di chuyển tinh tú Khiến trời sáng nhanh hơn Đến lúc đó lỡ mất thời gian âm dương giao thoa Hôn lễ của bọn chúng sẽ không thành công Bạch Tế Bảo bèn nói Nhưng mà hỏng rồi Ở đây chỉ có ba người chúng ta biết vẽ bùa niệm chú Làm sao đủ 5 người chứ Lâm Kiều Thúc nhìn Yến Tử Phi Yến Tử Phi ngẩn người ra kêu lên Ây chết đừng nhìn ta Ta một chữ bẻ đôi cũng không biết Vẽ cái đòn gánh còn vẽ không thẳng Làm sao biết vẽ bùa chú được chứ Lúc này thì Mã Khôi Nguyên cây đầu nhìn Tam Hòa Thượng Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 29 của bộ truyện Hành giá quay ông tại đây ờ, Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện Đặc biệt là đừng quên ấn đăng like ký kênh của Diệp Tam Audio Để mà có thể nghe những tập truyện mới nhất của Phi tổng Diễn Đọc Cảm ơn các bạn rất là nhiều Hẹn gặp lại các bạn vào tập tiếp theo